Đôi trẻ đáng giả bao nhiêu? Tác giả Roxy Nguyễn chương 8 Em không tự cứu thì ai cứu em? Kẻ tự giúp mình thì trời sẽ giúp cho khuyết danh Trong quyển sách mà tôi yêu thích Nơi dòng sông chảy qua của Norman MacLean Có kể về hồi ức gia đình của nhà văn người Mỹ này Một câu chuyện cảm động về tình cảm gia đình, tình anh em, tình yêu với thiên nhiên trong mỹ hùng tráng và dữ dội Những con người mạnh mẽ, dũng cảm, hòa mình với thiên nhiên và chinh phục thiên nhiên Sách hay một cách nhẹ nhàng, phù hợp với những người muốn tìm hiểu về văn hóa Mỹ Nhưng điều làm tôi nhớ nhiều hơn về quyển sách là khi gặp lại tôi không dứt khỏi được cảm giác bức rứt Tiếc đối về cái chết của nhân vật người em trai Nhân vật này lấy nguyên mẫu từ em trai ruột của chính tác giả Đây là một phóng viên rất xuất sắc Tài năng, cá tính, ngang tàn, mạnh mẽ Vừa đẹp đẻ và tinh tế như một nghệ sĩ Lại phóng hoáng, hoai hồng kiểu những con người thời kỳ khai hoang mở cỏi Nhưng cái cái cuộc sách cũng như ngoài đời thật Người em tên tao Mark Linh bị đánh đếm chết ở một góc phố nhỏ tại Chicago. Cảnh sát nghi ngờ nguyên nhân là vì những khoản nợ do bà bạc và có mối quan hệ mờ ám với xã hội đen. Cái chết của người em trai thân thiết là nỗi ám ảnh lớn ảnh hưởng sâu đậm đến cuộc đời của Norman sau này. Điều khiến tôi băn khoăn là những rắc rối của Powell đã được nhìn thấy từ trước đó rất lâu trong sách. Norman từng kể về việc vào trại tạm giam để bảo lãnh Paul ra tù vì tội ướng rượu và quấy phá. Khi ông đề nghị giúp đỡ, Paul cúi mặt im lặng, từ chối không nói gì cả. Hoàn toàn im lặng và chỉ ngẩn đầu lên khi chắc rằng Norman không nói gì nữa. Thái độ này làm tác giả nhớ đến tính cách cứng rắn của người em đã được hình thành từ bé khi bị người cha ép ăn cháu yến mạch Ông kể... Từng buổi sáng trôi qua, tôi và mẹ tôi kinh hại chứng kiến vị mục sư Scotland cố ép đứa con nhỏ của mình ăn cháo bột yếm mặt. Cha tôi cũng kinh hại, lúc đầu là vì đứa con ruột của ông không chịu dùng thức ăn của chúa và sau một thời gian là vì đứa con nhỏ xíu của ông tỏ ra cứng rắn hơn ông. Khi vị mục sư nổi điên lên, đứa bé cúi đầu trên dĩa thức ăn và chấp tay như thể cha nó đang đọc kinh trước bữa ăn. Chỉ có một biểu hiện cho thấy nó cực kỳ giận dữ. Môi nó sưng lên. Cha tôi càng phát hỏa thì mong cháu càng ngồi lạnh. Cuối cùng thì cha tôi bùng nổ. Và gây tác giả cố lừa lời để đề nghị giúp đỡ. Lúc Powell đang gặp rắc rối, điều ông đối mặt là cái cuối đầu tương tự. Tôi có đưa em họ nói theo thành ngữ tiếng Anh thì nó là Black Sheep of the Family. Trong nhà, ai cũng bảo nó là đứa có tài, từ hồi nhỏ, nó đã để lộ năng khiếu hội họa trời cho và mọi người đều tin tưởng nó sẽ có một tương lai sáng lạng khi đi theo ngành thiết kế. Nhưng không hiểu như sao phải trưởng thành của em họ tôi là một thảm họa. Nó luôn rơi vào cảnh thất nghiệp và nợ lòng Mỗi lần như vậy, nó đều mượn tiền hết người này tới người khác, không chùa một ai. Một hôm, tôi có việc ghé qua nhà nó. Thấy trên tường ghi những dòng chữ tự nhắc nhở bản thân Dậy sớm ngồi thiền Đọc nhiều sách Không chơi game Giặt quần áo ngay khi tắm xong Bỗng nhiên thấy tội nghiệp Hóa ra nó cũng có chút suy nghĩ Biết tự nhắc nhở động viên chính mình Nhưng rồi hết lần này tới lần khác Cho nó mượn tiền Tiền thì một đi không trả lại mà cuộc sống của nó thì mãi chẳng thấy khá hơn. Cả gia đình dùng họ tôi để nhiều lần tìm cách gục em tôi dạy mà vẫn bất bại. Ngay cả người kia nhận nhất với nó là chú tôi giờ cũng bắt đầu bỏ mặt. Nghĩ đến những người như em họ tôi, đến em trai của nông Martin. Tôi tự hỏi gia đình hay bạn bè của họ có thể làm được gì? Hầu như là không gì cả. Những người như vậy, tận sâu bên trong họ cực kỳ yếu đuối và nhạy cảm. Họ không muốn được cứu, họ từ chối suy giúp đỡ Khi có ai đó nói gì đến họ Thì họ hoặc im lặng cho qua Hoặc nói nóng cười cãi Rốt cuộc, con người luôn trưởng thành theo cách của anh ta Người khác, dùng thân thiết thế nào Cũng khó mà can thiệp được Một người em khác của tôi bảo rằng Hồi nó bị trầm cảm vì thất tình Nó đã chìm trong tuyệt vọng Và ngủng lầy cảm xúc Lỏng quẳng không lối thoát là có những lúc nó rất muốn được cứu thoát khỏi cái hố mà nó đã xa vào. Nó rất mừng vì lúc cuộc cũng đã sáng mắt ra và từ kéo mình lên được. Rồi nó hỏi tôi, không biết những người như vậy có khi nào họ mong muốn được giúp đỡ mà không được? Không biết có khi nào họ đang kêu cứu mà mình không biết và không biết liệu mình có thể làm gì để giúp đỡ họ hay không? Trong nguyễn, nơi dòng sông chảy qua, Tác cũng tự hỏi mình một câu tương tự. Ở cuối truyện, tác giả kể bị đánh đêm chết bằng bán súng và bước sát vào một hẻm nhỏ. Cái chết làm người cha của ông không bao giờ đi vẫn được nữa. Một lần, cha ông hỏi, Con có nghĩ là lẽ ra cha đã có thể giúp nó? Norman trả lời ông cũng bằng một câu hỏi, Cha có nghĩ là lẽ ra con đã có thể giúp nó? Nhưng những câu trả lời của tôi là không? Với đứa em họ của tôi, dù cả gia đình đưa tay ra cứu cho nó, thoát khỏi nọ nầm, hết lần này đến lần khác, nó lại ngựa quen đường cũ. Với Pao, anh đã từ chối sự giúp đỡ ngay cả khi anh còn nói nhất. Người ta không thể cứu một người không tự cứu chính mình. Bản thân người đó không tự nỗ lực, thì không ai có thể giúp được họ. Như bao nhiêu người khác trên đời, Một bạn trẻ phát hiện ra mình gay nhưng không chấp nhận bản thân mình Và rơi vào trầm cảm vì mặc cảm tự ti Một người đàn ông mập đến 100kg mà vẫn không lên kế hoạch sẵn công Một cô gái yêu người đàn ông đã có gia đình rồi có con với ta bị anh ta chửi rủa đối sự thậm tệ mà vẫn không từ bỏ Một cô bé khép kín, im lặng mãi mê cái đội bóng đá Chán nản khi làm việc và lì biến, không muốn lao động Trong quá trình tư vấn hứa nghiệp, có không ít trường hợp người nhà của họ nhờ tôi giúp đỡ tư vấn Nhưng tôi luôn thấy rằng, rất khó để giúp nếu người được giúp không chịu hợp tác, chỉ mình mới cứu được mình Điều mà họ thiếu là nắm thế chủ động để thay đổi cuộc đời Đối với tôi, nguyên tắc thành công đến từ một điều cơ bản Sống trong thế chủ động, cần gì thì lên tiếng, muốn gì thì đấu tranh Kiến thức cho học tập, thành tựu nhờ lao động Chẳng có cái gì ở trên đời này tự nhiên mà có. Chủ động lèo lái thì mới có cơ may đưa con thuyền cuộc đời cặp đến được bến bờ mơ ước Dù sóng gió, giông bão xảy ra trên hải trình vạn dặm. Có giữ vượng bánh lái, cầm chắp tay chèo thì mới đến được đất liền. Sống mà không biết tự cứu lấy mình, sống thụ động buông thả, thì cũng giống như một con bè trên dòng nước lớn. Để mặt sóng gió xô đau trôi đó, được chăng hay chớm, Rồi sẽ mệt nhoài vì giông bão cuộc đời Cách sống thụ động có nhiều biểu hiện Như một trường hợp mà tôi từng hỗ trợ cũng là một kiểu Khuyến khích đọc sách thì lúc đọc lúc không Hướng dẫn xong cũng không biết nói lời cảm ơn Biết tôi có rất nhiều sách mà không mở lời mượn Không bao giờ chủ động trò chuyện cập nhật tình hình Đợi khi nào tôi hỏi thăm mới lên tiếng Nếu tôi không hỏi cũng không biết là em ấy đang gặp khó khăn để tìm cách giúp đỡ Nguồn lực trong đời không thiếu Người tốt ở đời rất nhiều Không lên tiếng chẳng ai biết mà giúp Chẳng xuống nước thì không thể biết bơi Sống tụ động thì chẳng khác gì đời cây cỏ Như thế khác nào tự đào hố chôn mình Sống ở thế chủ động là chủ động học tập Chủ động hỏi hang Chủ động giúp đỡ người khác Chủ động gợi ý người khác giúp đỡ mình Chủ động cứu giúp mình Chứ em không cứu mình Thì ai cứu được em